chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh nghiệp duy đình duy và chúng ta tiếp tục theo dõi tập ba của tiểu thuyết điệp viên đất thủ của tác giả phan đức nam trong buổi tối ngày hôm nay cùng với đình duy từ khi sang việt nam chưa bao giờ monio thấy nhẹ nhõm như bây giờ ông h u y ế t x á o và nhìn mình trong gương kể từ chiều hôm qua khi nhận được quyết định giải ngũ theo nguyện vọng tính ra đã quá thời hạn định ba tháng mười hai ngày thôi vậy cũng được môn neo gật gù không ít người thắc mắc có người hỏi mình sao không theo hẳn đường binh nghiệp tuổi ông còn trẻ có nghiệp vụ khả năng đang nắm chức quyền vừa lên đại úy lại xin về mình chỉ mỉm cười nói tôi về học tiếp tôi chuyển ngành và vẫn phục vụ mà lấp l ư ợ n g vậy mà lại hay khối người sẽ nghĩ mình phục viên về nhưng vẫn hoạt động điệp báo sáng nay môn yêu vừa bàn giao c h ứ c tiểu khu trưởng tỉnh thủ dầu một cho người khác ông thở phào c h ú t bỏ bộ quân phục sĩ quan ủi hồ cứng với mũ nón gồ vai dày ùng bệ vệ để khoác lên mình bộ quần áo dân sự nhẹ nhàng thấy thoải mái vô cùng gần như được trở lại như ngày xưa gần tám năm trong quân đội kể cả thời gian tham gia du kích chống phát xít đức đồ lam tóc m o n y o điểm bạc và đuôi mắt hằn vết chân chim ông nhân mặt ngắm mình trong gương nghĩ trẻ gì nữa mình bốn mươi tuổi rồi còn gì coi như nửa đời người m o n y o chậm rãi thoa kem và cạo dâu trải gọn lại mái tóc rồi tự an ổi rằng nếu chỉ nhìn thoáng qua thì gương mặt mình cũng còn chút về sinh viên ờ mình sẽ tiếp tục đến giảng đường để học hỏi nghiên cứu đó mới chính là mơ ước của mình nghĩa vụ quân sự đối với đất nước theo mình thế là đủ đất nước mình đã qua chiến tranh đang phục hồi xây dựng cần nhiều bộ óc đóng góp sang đất nước khác với danh nghĩa bảo hộ nhưng thực ra là cai trị vơ vét thì trước sau gì cũng xảy ra chống đối dẫn đến chiến tranh ngoại biên điều này mình đã tận mắt thấy và không hề muốn chút nào phục vụ đất nước có nhiều cách mình muốn phục vụ đất nước theo cách của mình hợp với năng khiếu học vấn và lòng ưa thích chắc chắn sẽ tốt hơn tạo mình không hợp với chính trị quân sự thời gian ở xứ sở an nam này mình đã học được nhiều kinh nghiệm và sự thận trọng chưa đủ có những bài học phải trả giá bằng máu sự tồn tại sống sót của mình phần lớn là do may rủi nếu không đã tiêu đầy cùng với p a g a t mình cẩn trọng không muốn liều lĩnh một cách vô ích nhiều người nghĩ món yêu này nhút nhát co thủ không sao trong chiến tranh bảo vệ đất nước mình không hề sợ chết dẫu tận mất chứng kiến cái chết của bao người trong đó có anh ruột và chú mình nhưng trong chiến tranh đàn áp hay giành quyền lợi mình không muốn nhúng tay vào cuộc chiến bẩn thều tanh tuổi món ưu mỉm cười trước này lại phát xuất từ tòa nhà quốc hội pháp rồi lan rộng ra đường phố chứng tỏ nhân dân pháp cũng không chấp nhận những cuộc chiến tranh phi nghĩa lý tưởng tổ quốc trên hết mình nghe chưa ổn mới chỉ đúng một phần mình học chiết phải suy nghĩ tới tận cùng đó là chiêu bài có lợi cho những nhà chính trị những lãnh tụ họ hô hào vậy nhưng ít ai dám xung phong đi đầu nếu đất nước nào cũng đặt lợi ích của tổ quốc t ố c quốc gia mình lên trên hết mà bất chấp tất cả thì sẽ tìm cách bòn rút ức hiếp nước nhỏ để mang lợi về bởi thế nên chiến tranh mới xảy ra hết nơi này đến nơi khác trên thế giới làm giàu cho những nước lớn buôn bán vũ khí phải nói là nhân loại trên hết đó mới là tư tưởng lớn mình nhớ không lầm thì một c h i ế c gia đã nói quê hương tổ quốc tôi là trái đất này đồng bào tôi là nhân loại và tôn giáo tôi là bình đẳng bác ái thật tuyệt mình có người thân bị giết một cách dã man trong chiến tranh mình đau đớn thế nào thì người khác khi bị mất người thân cũng đau đớn như thế kẻ thù của nhân loại là chiến tranh nên mình rất thông cảm khi thấy gương mặt cậu bé dương ngọc mai buồn rầu khi chú nó bị giết nó cố che giấu sự buồn đau nhưng không qua được mắt mình v ẻ cam chịu của nó là mình thương khi nó trưởng thành những sự cam chịu đó dồn nén thành uất hận thành c a m thù chắc chắn nó sẽ đối đầu với đất nước mình nó và gia đình mình từng quen biết nhau có thể nói là thân nhau nhưng sẽ cầm vũ khí bắn vào nhau dù không muốn mình suy nghĩ được vậy thì phải bước qua những ích kỷ cố chấp nhỏ nhen mình không dám tự hào là đã nghĩ đúng nhưng mấy ai nghĩ được như mình hoặc có nghĩ tới nhưng vẫn không làm trong khi bao tham vọng làm mờ m ấ t nhiều người cứ đà này thì trong tương lai không xa trên đất nước này sẽ nổ ra trận chiến lớn chưa biết bên nào thắng bại nhanh thì tốt không thì sẽ giằng dai và máu sẽ tiếp tục đổ vì dân tộc an nam này rất kiên cường sẽ nhất quyết không chịu khuất phục mình sống ở xứ sở này bốn năm rồi đọc sách sử nghiên cứu về họ cũng khá nhiều dân tộc họ chiến đấu rất giỏi vì được tôi luyện qua chiến tranh vệ quốc liên miên mạnh như đế quốc mông cổ thôn tính cả lục địa trung quốc tràn sang tây bán lợi á mà còn bị họ đánh bại nhiều lần thì thật đáng kính nể cả ngàn năm bị giặc tàu bức hiếp đô hộ mà họ không bị đồng hóa liên tiếp vùng lên chống lại để giành quyền độc lập thì sức mạnh thần kỳ ấy ở đâu theo mình là ở ý chí ở sức mạnh văn hóa nền văn hóa lớn trung quốc đã đồng hóa ngược lại văn hóa mãn thanh đang cai trị họ thế mà vẫn không nuốt chừng được đất nước an nam nhỏ bé với dân số và diện tích nhỏ hơn họ rất nhiều thật kỳ lạ dân tộc này thờ anh hùng dân tộc thờ tổ tiên họ miễn nhiễm với văn hóa ngoại lai họ hiền lành cần cù nhưng có sức chịu đựng phi thường họ ra trận với lòng quyết tử ra trận cùng với tổ tiên và thần thánh của họ thì sức mạnh nào ngăn cản nổi Vậy thế ì mình khỏi h rút ra i cuộc c n này n là phải, c ũ giới để để mong bình, g có hòa ữ được sự thân ái đang có. sự thân Thế ái i g rộng mở muôn màu ngày xứ sở nhiệt đới này đã có bao điều thú vị cần khám phá đông phương bí ẩn mà đất nước này lại độc đáo thần kỳ nếu sau này x u ô n sẻ chắc chắn một ngày nào đó mình sẽ quay lại việt nam với tư cách sứ giả hòa bình và là nhà nghiên cứu xã hội nhân văn moneo suy nghĩ lan man đến đây thì có tiếng gõ cửa phòng tắm giọng rusa vợ ông vọng vào anh tắm giờ lâu thế ngọc mai đến rồi đó moneo trở nhớ sáu giờ chiều nay ông có hẹn với cậu bé gia sư ông sẽ chở vợ con và cậu ta đi ăn và nói chuyện ông muốn cảm ơn ngọc mai đã dạy học và là bạn tốt của con trai mình moneo linh cảm cậu bé mười một tuổi thông minh ham học này có ý chí và sức mạnh tiềm tàng một cậu bé thôi mà khiến ông vừa mến phục vừa e sợ thì huống chi cả dân tộc cậu ta giờ đây với suy nghĩ cởi mở ông muốn chia sẻ với ngọc mai đôi điều ba ngày nữa ông sẽ rời thủ dầu một đi sài gòn từ đó sẽ may về pháp cuộc đời mai sau biết đâu được dẫu muốn nhưng có còn gặp lại nhau nữa không một điều mà quần áo lịch sự thắt cả vạt rồi t h ô n g thả bước ra phòng khách thấy ngọc mai đang ngồi chơi với françois trên ghế salon dài ông tiến lại bắt tay cậu gia sư và vỗ vỗ vào vai cậu ông muốn đối xử với cậu như một người lớn trên đường đi m o n i ê vừa lái xe vừa nói với ngọc mai mai này có khi nào cháu muốn được sang pháp học không mai gật đầu nhưng không giấu được về thờ ơ lẫn n ấ n đo m o n i ê nói tiếp nếu muốn chú có thể giúp cháu bằng cách nhận cháu làm con nuôi ngọc mai nhìn m o n i ê cậu hiểu được tấm lòng ông mai suy nghĩ một chút rồi trả lời cháu cảm ơn nhưng không dám làm phiền cô chú cháu học ở đây được rồi m o n y o gật gù học đâu cũng là học chủ yếu ở mình nhưng qua pháp cháu có điều kiện phát triển hơn chú muốn đưa cháu qua pháp học để françois vẫn gần bạn gần anh françois thích cháu và cô chú đây cũng rất mến cháu cháu đừng ngại ngọc mai tìm cách nói tránh cháu còn nhỏ việc này do cha mẹ cháu quyết định m o n y o gật đầu phải việc lớn mà đây là chú hỏi cháu trước cháu về thương lại với cha mẹ nếu cha mẹ cháu đồng ý sáng mai cháu cho chú biết chú sẽ đến gặp cha mẹ cháu làm thủ tục xin con đ u ô i đầu tiên là như vậy khi về pháp chú sẽ lo giấy tờ tiếp chắc phải mất vài tháng thời gian đó chú sẽ tìm ngôi trường nào đó gần nơi ở ngọc mai nghe m a neo nói sôi nổi cậu cũng thích nhưng biết sẽ không được cậu đang có nhiệm vụ mật n g o à i trừ tổ chức đồng ý cho cậu sang pháp học để sau này làm nhiệm vụ gì đó chuyện này cậu về sẽ nói lại với cha mai biết cha nắm đường dây liên lạc mà nếu thấy ngọc mai im lặng lại tưởng cậu đang suy nghĩ và sẽ ưng thuận ông nói tiếp chú nghĩ cha mẹ cháu sẽ đồng ý thôi vì việc này không dễ ai có được đây là vấn đề tình cảm cháu hiểu không mai gật đầu cảm ơn chú thực sự là cháu không muốn xa gia đình mà nếu mỉm cười chú hiểu đối với người việt nam thì gia đình là nền tảng h quan trọng con cái lớn rồi vẫn không muốn tách rời cha mẹ và cha mẹ lúc nào cũng muốn bao bọc con sợ con không đủ bản lãnh để chống chọi với đời điều này làm cản trở tính tự lập theo chú thanh niên cần bay xa cháu còn trẻ có trí và ham học thì càng nên đến những nước phát triển văn minh để học hỏi thêm chính chú cũng còn muốn học nữa là trong thời gian học đôi ba năm chú sẽ đưa cháu về có khi chính cháu cũng tự đi về được cha mẹ cháu không mất cháu đâu mà lo ngọc mai vẫn im lặng món yêu thở nhẹ ba ngày nữa gia đình chú đi rồi thôi được việc này gia đình cháu cứ suy nghĩ cho kỹ nếu xong này thuần thì viết thư cho chú mờ đ è u nói xong móc ví lấy một phong bì dày ấn vào tay ngọc mai cháu cầm lấy đây là lương ba tháng nghỉ việc và chút quà của cô chú để cảm ơn cháu đã dạy học và làm bạn với francois trên phong bì có địa chỉ của chú bên pháp mai cảm động lúng túng ông mờ đ è u nói tiếp ngọc mai này dù có gì đi nữa thì chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau nha ngọc mai gạt mắt. đầu và dơm dơm nước biết à Rosa thật tình cảm. Nãy cảm. g ờ bà Bà băng im nói với Mai. ngồi nặng để nghe chồng nói chuyện với Ngọc g để h sau, đôi a vai Mai, ra y khuyến nắm nhẹ nên nghe lời chồng chiều thúc khích giục, lời cậu bà Còn f rosa a n i đã dạy cho françois nói những câu đó cậu cảm động quay lại nắm tay bà rosa nắm tay françois mà lắc lắc và không biết nói gì mấy à đều đã đủ cậu tuổi. điều sau cũng cần Có cần Ngọc lặng lái xe. Ông nghĩ mình nói những nói nhỏ những không nói, nhưng ông tin sau này gì gia im lái với Mai sẽ hiểu. m xe. sư sẽ bữa n à y năm bé buồn lắm buồn mà không nói ra được với ai kể cả với người thân tương đối hiểu chuyện của anh là ngọc mai dẫu sao cháu anh vẫn còn nhỏ nó làm sợi dây liên lạc cho anh với út thơm nhưng mai chỉ biết bề ngoài mà chuyện tình cảm thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu được không nói ra được thì ấm ức thôi thì buồn quá năm chia sẻ vu vơ với những cơn gió cỏ cây với trăng sao và lùm tre um tùm để làm kỷ niệm những cơn gió ngày đó hiu hiu thổi vào hầm sâu dưới bụi tre này những cơn gió từ cây quạt thơm cầm khi cô vừa quạt cho mình vừa quạt cho anh mồi mồ hôi nồng nàn thoảng hương xạ hương bổ kết từ tóc thơm bay sang làm anh thích thú chôn mũi hít nhẹ những ngày vui đẹp đó chỉ cách đây nửa năm chứ đâu xa những đêm t ố i anh và thơm hì hục đào hầm năm dành phần nào để thơm truyền đất cát ra đổ dài xuống mương lâu lâu thơm mang vào can nước để anh rửa mặt xối cả lên người và quần áo cho mát cũng để đất ẩm t ơ i ra mà dễ đào bới những chai nước uống thì thơm cẩn thận để riêng nào là trà đường cà phê nước dừa nước chanh giọng út thơm hỏi ngọt lự anh năm uống cà phê có vừa không có cần thêm hay b ớ t đường thì nói em nha năm quệt mồ hôi nhấp cà phê rồi suýt xoa ngon quá út pha kiểu nào anh uống cũng ngon út ngúng ngoảy quay đi hôm tối nên năm không thấy cô đỏ mặt mà là út hơi chút là đỏ mặt những lúc cô đỏ mặt trông mới đẹp và ngộ làm sao năm bé và út thơm nếu nói thân nhau thì đã ba bốn năm rồi đó là chưa kể biết nhau từ hồi nhỏ từ ngày út còn b é xíu tóc thắt bím mỗi khi qua lộ còn chờ anh năm dẫn qua có tâm bánh vài trái măng cụt hay trái xoài cũng chờ anh năm tới ăn chung ai không biết cứ tưởng năm và út là anh em ruột hay họ hàng gì đó hết lớp năm út thơm nghỉ học năm bé hơn thơm năm tuổi lúc đó năm bận học thì túi bụi dành chút là phụ cha làm vườn nên lâu lâu mới gặp lại út thơm thấy bé mỗi ngày mỗi khác tới khi năm hoạt động bị lộ anh vô bưng một thời gian khi về thì vụt cái út thơm đã dậy thì trổ mã đẹp ơ i là đẹp năm không dám gọi là bé nữa út thơm tham gia đội thiếu niên tiền phong là nòng cốt hậu bị của lực lượng tự vệ và du kích cùng xóm cùng làng nên út nằm trong trung đội du kích của năm bé cô ba thảo mẹ của thơm rất mến năm cô nói với anh cô g i à con thơm cho cháu đ ấ năm cười còn út thì đỏ mặt mỗi lần thơm đỏ mặt năm cứ muốn nhìn hoài ôi chao hai má thơm đỏ lựng mắt nhìn xuống t r ơ m chớp hàng lông mi dài đuôi tóc ngú n g o y bối rối trông thiệt đáng yêu không riêng gì năm mà những chàng trai cô gái trong đội cũng nói nhỏ thơm đỏ mặt coi ngộ thiệt ngộ thiệt đó thôi đừng chọc nó nữa chọc quá nó bỏ chạy mất tiêu à mà cái cách nó mắc cỡ q u í n h q u á n bỏ chạy coi càng ngộ càng mê năm chia sẻ kỷ niệm đẹp đó với những cơn gió ngày xưa và cả cơn gió hôm nay gió cũng hiu hiu nhưng không còn mát nữa còn cỏ cây quanh đây thì nghe nhiều thấy nhiều và cũng hiểu nhiều cỏ cây từng chứng kiến út thơm lăng xăng bê đồ thứ món ra mời năm ăn s ô i c h ả này má em nấu đ ó nha ủa chứ không phải em nấu sao em nấu không ngon được như má út nấu、no, anh ăn mới ngon anh chọc em hoài à út thơm đỏ mặt hai bím tóc đung đưa như đôi bướm bay lượn vào nhà giọng c ó ba cười giòn nói vọng ra nó đâu đó giờ ẹc thằng nam mày dễ ăn dễ nuôi mai mốt con vợ nó ăn hiếp b à nha má nè giọng út thơm con hỏng ra nữa đâu đó út nói vậy thôi chờ đ á t nữa khi n ă m chui vô hầm đào tiếp thì cô lại thập thò bước ra Lại thời i ế p tục mang nước mang vô ầ m Năm, rồi đất cát ra. Năm cho cát c truyền rồi ra. đất ư một mình, n h k ô gian dám chọc câu h nữa. t ờ g i đó năm cứ muốn đào hầm lâu lâu gì chứ đào hầm luồn dưới bụi tre già thì phải lâu rồi tre nhiều dễ liên kết thành bụi dễ phải dùng bay dùng tay moi từng vốc đất rồi sắn chặt hay cưa cắt bằng s ẻ n g bằng dao được cái hầm làm dưới bụi tre ít cần cây trống nhưng phải sâu cách mặt đất cỡ hai mét mới an toàn có thể nói căn hầm dưới bụi tre cạnh trái bếp nhà cô ba thảo rộng và kín đáo nhất thôn này năm bé đ à o là chính còn út thơm lo phụ có thêm cô ba quán xuyến vòng ngoài sau nửa tháng hoàn thành cô ba vào thăm hầm cứ tấm t ắ c khen r ộ n g quá ba bốn người vô cũng vừa lại có cả chõng tre và kệ nước nữa nè thằng năm mày giỏi thiệt năm cười nhờ út thơm góp ý đó từ phía trong hầm năm bé chịu khó đục tới sóng lỗ thông hơi với bên ngoài trong đó có hai lỗ quan sát tất cả đều ngụy trang kỹ trong lòng bụi tre những lỗ thông hơi ấy bọc nối bằng thân tre già mà các mắt đã được xuyên rỗng người ở ngoài có thấy cũng tưởng đó là những cây tre bị chết khô do dựa chém hoặc sâu bọ đục gốc mình hầm chính ra vào luồn thông dưới bếp để khi có động người trong nhà dễ chui xuống ngẩn nấp năm quần đ à o thêm đường hầm phụ cách bụi tre năm mét đ ể phòng có đường thoát ra vườn Hai miệng hầm miệng chú í bí kích n ngụy trang cẩn thận bằng những thanh cổi rồi phổ dâm dạ lên. Căn nằm nhà từng nhiều cán công người tuần an toàn. h phụ phổ hầm che Thảo che ghế và và và già, bụi đều được đã đi đều giấu du qua. dưới cổi cô tác Có cả cả mật tất rồi ba bộ dâm dạ ở hai công chồng cô ba thảo tập kết ra bắc nhà chỉ còn bà mẹ chồng và hai mẹ con khi mẹ chồng mất thì út thơm cũng dần lớn và ngày càng xinh đẹp cô ba quyết định đào thêm hầm bí mật đề phòng bọn địch hung dữ háo sắc do đó căn hầm rộng này được giữ bí mật tối đa ngay ngọc mai được chú năm sai đến liên lạc địa điểm này nhiều lần mà mai cũng chỉ biết nhà cô ba thơm có căn hầm chú bom nằm dưới gầm phản ở nhà trên hầm này nhằm qua mắt và đánh lừa địch khi chúng vào nhà khám xét cũng tưởng chỉ có một hầm tránh bom đạn như nhiều nhà khác dĩ nhiên ngoài gió ngoài cỏ cây thì trăng sao và lùm tre um tùm nơi đây cũng biết rõ căn hầm bí mật này t r ă n g sao từng soi sáng cho n a m và út đào hầm lùm tre vững chắc che giấu căn hầm b ò m pháo có rơi xuống n h ầ m chỗ thì vướng ngọn tre sẽ cháy nổ phía trên bất quá làm sạt một góc bụi tre chưa dưới hầm cũng không sao phải nói là hầm dưới bụi tre rất an toàn bí mật chung thì thiên nhiên quanh đó biết rồi còn bí mật riêng giữa n a m và út thì t r ă n g sao trên cao cũng biết nên những ánh sao cứ nhấp nháy trêu cợt và trăng sáng người còn bụi tre già cứ gật gù theo gió đung đưa ngàn lá tre lao sao kể chuyện rì rầm buồn quá mơ mộng than thở vậy thôi chứ năm đâu dám trách út thơm biết út nhút nhát hay m ấ t cỡ nên anh chưa dám ngỏ lời yêu năm nghĩ út còn nhỏ thôi để từ từ mọi việc đang diễn tiến tốt đẹp mà trong nhà ngoài ngõ hầu như ai cũng biết rồi t r ă n g sao cỏ cây còn biết nữa là năm lại có hậu thuẫn đắc lực là cô ba thảo rồi thêm cháu ngọc mai làm cảnh sát canh chừng và bảo vệ tình yêu chưa ngỏ của anh chàng nào lân la tới có ý dòm ngó út thơm là mai báo cáo điền những rào c à n vô hình và hữu hình đó làm năm yên tâm ngọc mai t h ủ út thơm sáu tuổi nhà cùng thôn xóm và hay qua lại nên từ lâu mai gọi út thơm bằng chị còn út gọi năm bé bằng anh gọi ngọc mai bằng em dẫu biết năm và mai là chú cháu ruột cái tuổi lưng t r ầ n sưng hô lung tung vậy đó cô ba thảo nói ăn thua gì mai mốt thằng mai gọi út thơm là thím mấy hồi út thơm nghỉ học sớm vì nhiều lý do lý do chính theo cô ba nói là học dở cô ba trách và khích vậy để con gái đi học lại không ngờ út xấu hổ mắc cỡ nghỉ luôn thật ra lý do chính là thời gian đó gia đình cô ba bị địch truy xét hoạch hoẹ dữ dội anh công chồng cô hoạt động cách mạng bị lộ phải vô bưng rồi tập kết ra bắc út thơm còn nhỏ nhớ cha buồn khóc thất thần không học nổi bỏ học hoài cô bà lúc đó cũng chán nói thôi còn không học được nữa thì ở nhà phụ bà nội phụ má mới đầu nghỉ học út thơm thấy khỏe khỏi lo sợ bị thầy cô tra bài nhưng nghỉ học lâu thấy bạn cũ tung tăng vô tư c ắ p sách đến trường út lại thấy tiếc ơi là tiếc nhiều lúc tính xin má cho đi học lại nhưng cái tật mắc cỡ nhiều làm út cứ đ á n h đo mình lớn mà ngồi học với tụi nhỏ kỳ quá nhất là gặp những bạn cũ giờ học trên lớp mình may có ngọc mai cùng xóm hay tới chơi đã chữa cho út thơm rất nhiều mai nhỏ tuổi nhưng học giỏi nói tiếng pháp như gió út hỏi sao em giỏi vậy mai nói không biết nữa chắc tại hay nói chuyện với ba nói rất thành quen à vậy em dạy chị nói tiếng pháp nha chị em mình nói chuyện với nhau bằng tiếng pháp cho quen dễ mà te facile chị nói đi te facile rất tốt te b i ể u te b i ể u cứ vậy mỗi ngày hai chị em chỉ cần đối thoại vài tiếng pháp mới học ba tháng sau út thơm đã có thể tiếp chuyện thông thường bằng tiếng pháp với ngọc mai mai khen chị có khiếu sinh ngữ đó út thơm cười cũng là nhờ em thơm nói xong nghĩ mai mốt mình mà học lại thì xin học cùng lớp với ngọc mai nhờ nó mình sẽ học giỏi và đỡ mắc cỡ hơn rồi thơm nghĩ tiếp mà học giỏi thì có gì phải mắc cỡ nhiều người lớn hơn mình vẫn đi học bổ túc bình dân học vụ mà dạo sau này từ khi gia đình môn yêu về pháp ngọc mai không còn làm dơ sư nữa nên sáng sáng cậu thường ôm sách qua nhà cô ba để học bài chung với chị út thơm chị út nhờ mà và cô ba cũng nói có cháu chị út mày mới yên tâm học bữa nào cháu không tới nó cứ đi ra đi vô hoài à vậy sáng sáng cháu qua nhà cô mà học bài nha có gì dạy thêm cho chị út với nhà cô ít người có cháu tới nó mới vui cô có ra vườn hay chạy đi đâu một chút thì cũng yên tâm ngọc mai dạ cậu cũng thấy mình tới nhà cô ba học vô hơn vì buổi sáng cha mai dạy học trò đông ê a ổn lắm mà ra sau vườn học thì cũng dễ đi chơi với lại ông giáo thọ cũng b ả o mai con qua học với chị út để có gì liên lạc với chú năm con c h ờ chú mày cũng tránh về nhà mình chiều chiều đi học về ngọc mai trường ghé nhà cô ba thảo để cho chị út thơm mượn sách vở thấy chị út tiến bộ mai rất mừng hào hứng kể chuyện lớp chuyện trường cho chị nghe út thơm ngày càng phấn khởi tự tin hơn mai nói giờ thì chị thi đậu vô đệ nhất là kết chắc rồi thơm khớp cởi mừng thiệt k h ô n g em thiệt mà vậy chị sẽ ghi danh dự thi em cho chị mượn nhiều bài văn và toán nữa nhé cô ba thảo thấy con gái ham học trở lại thì rất mừng năm bé cũng vui Cô bà, quý, chú cháu bà quý mai năm đồng đồng để mai Năm khi có việc tới. chạy có cần là chạy tới. Năm bé có những mối dây liên hệ tốt đẹp vậy sao anh lại buồn một mình mà không dám thổ lộ với ai chỉ có thể chia sẻ với thiên nhiên cỏ cây năm nghĩ thiên nhiên cỏ cây không vô c h i chút nào chúng hiểu được tình yêu thầm kín và nỗi đau của anh trái tim yêu của năm run rẩy linh cảm là anh sắp mất út t h â m trái tim cô đã n g ả sang một người khác mà người đó lại chính là năm đưa về nhà cô ba xin tá túc vậy mới càng thêm đau tối thứ hai tuần trước năm bé và bác năm dược sĩ dìu một chiến sĩ trẻ bị thương tới nhà cô ba thảo chiến sĩ này tên tuấn cháu ruột của bác năm và là sinh viên khoa dược ở sài gòn cũng như dương văn sơn và nhiều trí thức trẻ thời đó tuấn và hội sinh viên yêu nước bất hợp tác với pháp Sơn Sài điện Gòn bỏ bức việc về ở từ khi dương văn bé bị lộ vào du kích thì nhà ông giáo thọ đã bị để ý và sau cái chết của dương văn sơn thì địa chỉ này hoàn toàn bị động dương m â n bé bàn với cha và bác năm truyền tuấn đến nhà cô ba thảo ở đó có hầm bí mật rộng rãi kín đáo tiện cho việc ẩn giấu nằm trong hầm bí mật đó sẽ an tâm một thời gian để chữa trị vết thương chính năm cũng phải công nhận tuấn trắng trẻo đẹp trai đã vậy còn học giỏi và đàn hát hay nữa sinh viên khoa dược nói tiếng pháp không thua gì dân tây những ngày lánh trong nhà cô ba tuấn nghe út thơm và ngọc mai học hành đàm thoại bằng tiếng pháp anh nổi hứng dạy thêm cho hai người dạy cả bài hát bằng tiếng pháp thơm và mai thích quá đòi anh tuấn chép bài hát dòng sông sen bằng nguyên bản tiếng pháp để đọc và hát theo tuấn nói nếu có cây đàn anh sẽ tập cho các em hát đúng n h ị p và hay hơn út thơm thích thú anh biết đàn sao để em mượn bạn nhé tuấn lắc đầu nói về thôi chứ giờ ở đây không được đâu tiếng đàn sẽ vang ra mình hát nho nhỏ thôi khi ba người đang tập hát thì dương văn bé quyết định vào nhà nãy giờ anh lặng lẽ đứng ở ngoài quan sát và đã nghe rõ nam thấy ngọc mai ngồi giữa hai người và cũng say sưa hát còn tuấn thì lâu lâu mỉm cười gật gù điệu bộ đắc ý vô tư tự nhiên nam thấy tưng tức một cách vô cớ anh không gõ cửa báo hiệu mà đẩy nhẹ cánh cửa gỗ hãng r ộ n g vui quá hả ba người giật mình quay ra nam nói tiếp địch mà vào là hết chạy giờ này chưa xuống hầm sao tuấn n u n g túng gượng gạo cười út thơm nói đỡ thay mới ăn cơm xong mà anh năm tụi em nhờ anh dạy hát năm bé dịu giọng hỏi c h ố n g không c ó ba đâu ba em dưới bếp út trả lời tối nay mai tới chơi má em dành giờ chén để em và mai học năm lắc đầu chậm rãi ngồi xuống ghế rồi nhìn tuấn tôi tới để báo tin người của ta gài trong tiểu khu cho biết địch lại sắp mở trận gàn qua đây chưa biết rõ ngày giờ nhưng lính trong đồn đang giáo diết chuẩn bị tuấn lo、no、ngại vậy sao ờ anh khỏe chưa có thể vô bưng với tôi đêm nay được không tuấn gật gù vừa lúc đó thì cô ba hấp tấp bước ra vừa lao tay vừa hỏi sao tôi phép mở c h â n càn hả chừng nào vậy năm năm trả đ ờ i chưa biết được nhưng chắc cũng gần thôi cô ba lo mà chuẩn bị cô ba thở nhẹ rồi ngồi xuống ghế vừa rót nước vừa nói ơi tuổi này lâu lâu lại càn mình cũng quen chống đỡ rồi cô ba nhìn năm bộ tính đưa chú tuấn vô bưng đêm nay sao năm gật cô ba đắn đo chú tuấn mới lành vết thương đang ăn ra non sáng qua anh n a m tới săn sóc nói chiều mai tới cắt chỉ và băng bó lần cuối rồi cho thêm thuốc hay là để chú tuấn ở đây thêm một ngày nữa n a m bé suy nghĩ thật nhanh chưa chắc mai địch đã ra càn mình còn phải lo vài việc nữa tổ chức bà con anh em chống càn n a m nói vậy cũng được cô ba và út cũng mau thu dọn những gì cần thiết rồi lánh sang bình mỹ cho chắc cô ba gật mau thôi sẵn có bình mỹ thăm bà con luôn n a m quay sang ngọc mai cháu về nói cho ba h a y nhé ngọc mai gật rồi r ậ m đứng lên năm bé uống nhanh ly nước rồi cũng đứng lên cô ba nói ờ ủa chớ tôi nên năm không ở lại đây sao hầm rộng mà hai anh em ngủ cho vui năm bé lắc đầu cháu có đồng đội đi theo anh em đang canh chừng ngoài kia ngủ ngoài vườn mát và thoải mái hơn cô ba à cùng nắm mới phải vô hầm tuấn gật đầu đúng vậy hai đêm nay cho tôi ngủ ở ngoài với mấy anh năm lắc nhẹ đầu anh còn yếu có gì không chạy kịp đâu với lại tụi tôi còn phải đi hơi xa mình còn nhiều dịp mà mọi người chia tay chẳng phải quên nhưng hôm nay năm chỉ đưa mắt nhìn út v à gật đầu chứ không nói vài câu với cô như mọi khi anh vẫn còn giận vì lúc nãy ở ngoài nhìn vào thấy ánh mắt út thơm cứ thỉnh thoảng quét qua tuấn ánh mắt ấy có gì t r ề u mến chứ không như cô nhìn anh hình như út cũng hiểu được cái nhìn gật đầu của anh nên cô chớp mắt có vẻ bối rối n ằ m ba tay tuấn và biết anh chàng sinh viên này vô tư chẳng nghĩ gì mới ở đây có sáu ngày mà không biết anh ta có để ý hay yêu út thơm không ngọc mai cháu mình thì hoàn toàn vô tư cả tuần nay nó chẳng báo cáo gì hết đúng là con nít còn cô ba sự nhạy cảm của phụ nữ nhất là đối với con gái mình không biết cô có để ý những rung động những thay đổi kín đáo qua cử chỉ của út không cô có ngăn ngừa bảo vệ cho mình không n a m bé bước ra khỏi cửa rồi đi cùng đồng đội mà trong lòng vẫn day dứt những câu hỏi rồi năm vỗ chán tự giận mình phải lo chuyện chống càn sắp tới đêm đó trung đội du kích của dương văn bé chia nhau ngủ dài rác trong các vườn dãy xa họ vừa canh phòng vừa bảo vệ nhau m ấ y bốn giờ sáng năm bé chợt nghe có tiếng hô hoán la khóc anh giật mình ngồi dậy thì thấy đằng đông bừng ánh lửa lại nghe có tiếng súng nổ lác đác tiếng lựu đạn ì ùng tiếp theo là tiếng gõ mõ rồn rập báo động xen lẫn tiếng son nồi và thùng t h i ế t đập chát chúa ác thiệt năm bé than thầm không ngờ tụi nó càn g sớm vậy năm quay nhìn về hướng nhà cô ba thảo may quá những khu vườn bên đó vẫn bình yên rồi chúng sẽ càn qua nam nghĩ nhanh anh lập tức ra lệnh cho đồng đội đang khẩn trương chuẩn bị anh em nghe đây địch đông mới càn mình chống không nổi đâu nhưng ta cứ dàn hàng ngang tiến tới để tiếp cứu và đón bà con đang chạy giặc cẩn thận nha mình phải đi sau bà con để bảo vệ họ hướng ta rút là mé rừng cầu trệt tiến lên anh em trung đội du kích lặng lẽ tiến nhanh về phía có lửa cháy đã thấy thêm hai đám lửa nữa bùng lên n ă m bé c a o mặt khoát tay ra hiệu cho đồng đội chia ra tiến về những chỗ đó đích thân anh là trung đội trưởng dẫn tiểu đội một trinh sát băng nhanh về cánh trái đó là hướng càn chính của địch sắp tới cũng là hướng đổ về những khu vườn mé nhà cô ba thảo n ă m bé nhanh chóng đi đầu đã thấy t ấ p t o á n bóng người chạy ngược lại nhìn r á n g vẻ hớt hải biết là dân mình năm thủ súng và căng mắt nhìn giờ anh nghe có thêm tiếng xe máy ồn n ào n ă m quay lại nói với hai m ì n h tiểu đội trưởng trinh sát có tăng chuẩn bị thủ pháo hai mình nghiến ra ngật mạnh tiểu đội trinh sát dàn hàng ngang kho mình cẩn thận tiến tới đã thấy xe tăng và thiết giáp địch chạy trên cánh đồng một chiếc cán qua dãy mì một chiếc lù lù nổi bật trước c ánh lửa bập bùng năm bé lo lắng nghĩ lần này chúng tập trung nhiều tăng quá quyết bứt hết dân trong dãy ra vùng tập trung để dễ cai quản đó mà điều này thì nhà cô ba cũng bị đốt rồi năm lo bất ngờ thế này không biết những người trong nhà cô ba có kịp thu vén chạy giặc không chạy thì kịp rồi chỉ sợ anh chàng sinh h u y n tuấn kia chân chưa kịp lành năm nói nhỏ với hai minh đang phục sát bên mình anh cho ba người theo tôi tôi sẽ cất ngang phía sau hai người đang chạy kia để bảo vệ cho họ đó đó thêm mấy người nữa có cả trẻ nít tội quá hai minh gật gật quay qua đồng đội phục bên cạnh mày là một gọi thêm anh em thằng sáu chạy theo anh năm mau lên năm bé nói nhanh anh em phục đây diệt vài chiếc xe tăng để cản đường tiến của nó rồi rút n h á hai minh gật đầu rồi vẫy n h ả tay ra hiệu cho anh em bỏ tới phục sát mé lộ trời đã chặn v ạ n năm bé cùng ba du kích băng n h a n qua dãy mì rồi kho mình chạy trên cánh đồng lúa vừa mới cất bốn chiến sĩ lanh lệ bọc lót sau những người dân đang hớt hài chạy giặc năm lao tới ôm bổng một bé gái chừng năm sáu tuổi đang khóc lóc lính quýnh chạy theo mẹ mẹ nó vừa điệu túi sách nặng vừa ẵm con nhỏ khóc oe oe chạy được một chút chị dừng lại vừa thở vừa chờ con năm cha bé gái cho một chiến sĩ theo mình rồi hối chạy đi bảo vệ mẹ con chị ta n h a một c h à n g súng trung liên nổ giòn đạn bay líu chiếu sát rạt quanh năm bé chứng tỏ lính trên xe tăng đã thấy bóng dáng những du kích đang nhấp nhô mé ruộng tiếp theo là những phát tiểu liên của bộ binh pháp bắn từng chặp năm bé và hai du kích nằm phục sau bờ ruộng họ không chạy vì biết sẽ bị bắn đuổi giữa đồng trống rất nguy hiểm c h ỉ bằng nằm phục và rút thủ pháo chờ năm bé quay nhanh lại phía sau an tâm khi thấy đồng đội mình đã bảo vệ được ba mẹ con khuất sau d ặ n tre chà cuối d ặ n tre đó là tới bụi tre già nhà cô ba đùng có tiếng nổ lớn trên lộ năm ngước lên thấy chiếc thiết giáp của pháp đi đầu t r ữ n g lại tiếp theo vài tiếng nổ nữa chiếc xe đó bốc cháy năm bé mừng quá cánh quân của hai minh phục trên đó đã c à n được tăng địch anh quay qua nói nhỏ với sáu ơn đang phục bên còn tụi này mình t ặ n g nó vài trái rồi hãy rút nha sáu ơn gật giứ giứ quả thủ pháo tự tạo trên tay mình tỏ ý đã sẵn sàng rồi thúc nhẹ cùi t r ò sang phía em là bài nghĩa bài nhe g i ă n g cười cũng giứ giữ trái liệu đạn đang cầm trên tay phải tay trái bài nghĩa đã sẵn sàng trái nổ thứ hai trên lộ hai chiếc tăng đi sau không dám tiến thẳng mà chè qua hai bên dãy mì những tên lính pháp cũng n ú p xúp núp theo sau bên này năm bé không nghe tiếng súng bắn tỉa cắt bụp cắt bụp của đồng đội anh biết cánh quân trinh sát của hai minh đang lặng lẽ rút bên này cánh quân của anh cũng chuẩn bị rút nhưng trước khi rút phải dàn mặt chúng chờ cho chiếc tăng đi đầu của pháp tiến đến vừa tầm ba chiến sĩ du kích đồng loạt nhô lên và ném thủ pháo ba tiếng nổ đồng loạt vang lên gần như cùng một lúc trong lúc địch tá hỏa trong khói lửa mịt mù ba chiến sĩ ta băng chạy về phía dạng tre năm bé vừa chạy vừa thỉnh thoảng quay lại quan sát thấy chiếc tăng đi đầu đang ngút khói nhưng hai chiếc tăng sau đang tức giận lao tới phía sau là những tên lính biệt kích pháp cầm súng hùng hồ chạy theo chúng vừa bắn vừa la hét b ả y nghĩa bị thương ở vai sáu ơn quay lại dìu em để năm bé bắn cản b ả y nghĩa chỉ lại cắn răng nói hai anh chạy đi để tôi năm bé lắc đầu giựt trái lựu đạn còn lại trên tay b ả y nghĩa rồi dùng răng rút chốt ném mạnh về phía những tên địch đang lao tới trái nổ không trúng đích nhưng làm bọn giặc sợ rụt lại thời gian ngắn đó đủ để ba chiến sĩ ta chạy được một đoạn đến nhà c ủ a ba thảo biệt kích pháp tiếp tục đuổi theo và bắn cấp tập họng súng liên trên hai xe tăng cũng khạc lửa bắn xối xả làm cháy khét một vạt tre già trong lúc cực kỳ nguy cấp đó thì năm bé chợt h ấ y chiếc khăn r ằ n vướng kẹt trên một ngạnh tre đang bay lất v ớ t theo từng cơn gió trời ơi bụi tre nhà cô ba chiếc khăn r ằ n đó c ó út thơm chứ không ai khác năm s ư ợ n g lại suy nghĩ thật nhanh phải rút khăn dần đó ra nếu không tù địch thấy sẽ đoán dưới bụi tre có hầm không biết mọi người đã chạy chưa hay còn núp dưới đó sáu ơn thấy năm bé đang chạy tự nhiên dừng lại liền quay lại hối sao v ậ y anh năm chạy đi năm chỉ trước khăn dần sợ a có người dưới đó sáu ngẩn ra một chút rồi gật đầu vừa lúc đó một loạt đạn bắn tới sáu trúng đạn khuỵu xuống sáu bị thương ở bắp đùi anh n h ị n đau ráng lết chạy nhưng cứ ngã c h u i đến phiên bà nghĩa đang bị thương ở vai cũng phải quay lại dìu anh để n ắ m bé bắn cản địch năm chỉ tay vào dãy bắp đang ra trái anh em chạy vô đó rồi bọc lên để tôi chạy thẳng đánh lạc hướng chúng bà nghĩa g i ấ m mắt gật đầu cẩn thận nhanh năm rồi dìu sáu ơn chạy vô dậy bắp năm bé chạy một đoạn đến ngã ba anh bất ngờ trẻ vào vườn măng cột nhà cô ba thơm anh phải trở lại rút trước khăn rằn năm thả cây súng hết đạn xuống con mương sau nhà cô ba rồi khom mình bò lần về phía bụi tre nãy giờ trong lúc căng thẳng lạ thật năm vẫn tỉnh táo anh nghĩ lung tung lan màn nhưng rất nhanh lấn cấn xoay quanh chiếc khăn rằn có người dưới hầm không trở lại rất nguy hiểm nhưng chưa chắc bị trúng đạn không trở lại mình sẽ á i náy chắc tuấn bị thương không chạy được út phụ giúp xuống hầm nghĩ đến đó trái tim nằm thắt lại út ơi n ằ m chớp mắt anh đã thấy chiếc khăn rằn may quá bọn pháp lúc nãy lo đuổi anh nên không để ý nhưng còn hai chiếc tăng và bọn bộ binh đi sau kia chỉ chút nữa là chúng tới có thể cô ba và ai đó cũng đang núp trong hầm mình phải hành động gấp năm liều lĩnh băng ra với tay giật chiếc khăn rồi chạy trở lại vườn m ă n g c ộ t lập tức có những t r à n g đạn bắn đuổi về phía năm đạn xuyên qua lá tre nghe rào rào bọn pháp đi sau đã thấy bóng du kích chúng hò hét chạy lên những tên lính cảm t ừ pháp đi trước nghe tiếng hô hoán của đồng bọn liền quay lại chúng tạo thành một vòng vây năm nắm chặt chiếc khăn dằn nhún mình nhảy qua con mương một tràng đạn bắn theo xuyên qua lưng năm xô anh ngã chuối làm dập nát cả b ộ i quất chín vàng sau trần càn dã man của giặc pháp chiều hôm sau lễ tăng liệt sĩ dương văn bé được tổ chức kín đáo sau vườn nhà cô ba thảo sáng qua cô ba đã chạy đến báo hung tin cho thầy giáo thọ cô nắm tay thầy giáo vừa khóc vừa nói chú n a m tưởng n u ô i tới nhà em giờ hy sinh trong vườn nhà em xin anh cho phép em được mai táng chú ấy ngay tại nơi chú ấy mất ông giáo thọ gật đầu cô g i ú p vậy cũng tiện thiệt ra đưa em tôi về đây mai táng càng là bọn pháp để ý tối đó ông hai đ ồ cũng đến dự đám tang ông ngậm n g ồ i kể với thầy giáo thọ anh em sâu hơn đang lánh trong nhà tôi để t r ị vết thương chờ vô bưng khi nghe tên chú năm hy sinh anh em nó khóc lóc rồi kể lại chuyện trước khăn r ằ n thì ra chú ấy cả gan quay lại nên mới bị bắn cô bà thảo gạt nước mắt gật đầu lúc đó mẹ con em và chú tuấn núp dưới hầm chứ đâu tuấn d ầ m d ầ m nước mắt ôm chặt ngọc mai và vỗ về thôi đến đi cháu mai vẫn tức tười khóc đau đớn quá vậy là cả hai chú đều đã mất hết rồi út thơm nằm trong buồng hai tay xiết chặt t r ư ớ c khăn r ằ n và khóc nức nở gió chật lạnh và rít trên cao cỏ cây d ù n g mình lùm tre bên trái bếp nhà cô ba vật vã cúi đầu đung đưa qua lại muôn ngàn lá tre lao xao n ề non như cùng khóc du trang sao mở dần đêm nay chắc mưa tuy ngọc mai không còn ra vào tiểu khu thủ dầu một nữa nhưng cậu vẫn giữ liên lạc với những người của ta gài trong đó khi dương văn sơn hy sinh trường ti công an thủ dầu một là hồ văn nâu trực tiếp làm việc với cậu điệp viên nhỏ tuổi ông thấy mai thông minh kín đáo dễ qua mắt đối phương nên giao mai nhiệm vụ liên lạc với các cơ sở gài trong lòng địch sau đó làm báo cáo gửi về cho ông để giữ bí mật cho điệp báo viên Hồ Văn Nâu đ ặ trong bí số cho nghĩ Dương Hưng là nào Quốc báo không phải cháu. Trong tỉnh t thủ dầu một và cả ngoài bưng nhiều người trong cơ sở cách mạng cũng không biết quốc hưng bí số h bốn mươi bốn là ngọc mai đây là nguyên tắc giữ bí mật chung các cán bộ mật hoạt động trong lòng địch khi đi họp trong rừng đều bịt mặt chỉ gọi nhau qua bí danh Để phòng thời r ư ờ n g ợ được p ép lỡ ai tra dội, biết bị địch bắt, bị địch cào, cung cũng không biết mà tà được chân không những tà dung n g dữ mà ư t ừ n gian họ v ớ mình. Thời i g sau này dương ngọc mai lên sài gòn học ở trường đông tây học đường nằm trên đường hai bà trưng tân định đây là trường trung học tư thục nổi tiếng thời đó dạy chương trình pháp ngọc mai đang tuổi lớn khỏe mạnh hăng hái chạy chiếc xe đạp post thể thao của pháp sáng đi chiều về đoạn đường sài gòn thủ dầu một dài trên ba mươi km Đây là chiếc xe của xe ông Môn từ ặ n niệm trước khi về nước. Ông ta rất tiếc khi Ngọc、mai、nói là cha mẹ cậu không muốn con trai lớn g cậu trước tiếc cha cậu Cậu làm là Mai mẹ kỷ khi khi trai đi phải ta rất thờ t về xa. ông Môn tiên mình liên nhau. giữ bà bảo, và tổ thôi thì với Yêu phụ cha chú cháu các lạc dạy dỗ em. khi nào định, cho cha mẹ cháu chú. thay thì thư khi mẹ viết Từ đổi ý định, thì viết thư cho chú. Từ khi lên sài gòn học dương ngọc mai mở rộng phạm vi hoạt động của mình với chiếc xe đạp cos mai lên nòi khắp các ngõ hẻm thành phố sài gòn Hồ Văn Nâu phụng â Tây n công mai làm tổ trưởng trinh sát, liên nội thành、sài、Gòn thủ một, ở trường Đông Tây, học đường, học sau mai bốn lớp, con hữu sinh Nguyễn học học giam mai làm một, mai sau Sài Kim lớp, tổ sát thủ ở hữu h dò p quê hải phòng sau gia đình truyền vào an giang sinh sống tên thật của minh tinh điện ảnh thẩm thúy hằng chính là nguyễn kim phụng cha phụng mất khi cô mới 13 tuổi mẹ phụng là thương gia khá giả bà thương con gái nên cho phụng lên sài gòn học con gái sớm d ậ y thì năm mười bốn tuổi phụng trổ mã xinh đẹp trở thành hoa khôi trong trường nổi tiếng lan sang các trường khác người đẹp dĩ nhiên được nhiều người theo đuổi con gái thường ít quan tâm đến bọn con trai cùng lớp mà ngắm những chàng cao hơn với người đẹp kim phụng thì các cậu tú cũng bình thường vì quanh cô có nhiều sinh viên và sĩ quan mới ra trường tấp nập theo đuổi đó là chưa kể các giáo sư trẻ các công tử con nhà giàu lái xe hơi đến cổng trường đón mỗi khi tan lớp nhưng phụng lại m ế n cậu học trò dương ngọc mai lớn hơn cô bốn tuổi thực tình mà nói mai cao giáo sáng sủa chứ không thuộc diện công tử đẹp trai mai không hào hoa phong nhã cũng không khô cứng lạnh lùng mỗi khi gặp người đẹp trong trường cậu không tỏ vẻ săn đón hay cợt nhả mà chỉ lịch sự gật đầu chào ánh mắt vô tư nhìn phụng như nhìn cô em gái sự dừng dưng chất sắc đẹp của cậu đồng môn và là đàn anh làm phụng thắc mắc chú ý sau đó cô dần dần thấy mến anh chàng có tính cách độc đáo khác r a những chàng học sinh gà tổ háo thắng những công tử con nhà giàu hay những sinh viên sĩ quan đạo mạo c a n h kiệu cậu trường lớp dương ngọc mai sống giản dị chăn hòa đôi khi còn cố ý tránh ngập giai nhân trong khi khối kẻ tìm cách lăn xà vào kim phụng thấy hình như ngọc mai chỉ trú tâm vào việc học ngoài thì giờ học cậu chơi thể thao và tham gia các hoạt động học sinh sinh viên lành mạnh phụng sự xã hội khi biết mai đạp xe đi về sài gòn thủ dầu một hàng ngày phụng càng khâm phục anh bền trí cần cổ học tập có lần phụng t h ừ a chọc anh chàng cần cổ nghiêm túc này em đi vượt lái thiêu nhiều rồi nhưng chưa đến thủ dầu một bữa nào anh đưa em về thăm quê anh đi mai cười suy nghĩ một chút rồi nói anh không có xe hơi xe đạp cost của anh không có ba ga sau phụng dám ngồi ghé trên sườn g xe phía trước thì anh chờ ba mươi cây số lợn đ ó phụng le lưỡi anh chàng này thông minh hóm hình mà cũng thật tình dương ngọc mai là học sinh giỏi toàn trường ba năm liền năm một nghìn chín trăm năm mươi năm cậu đậu tú tài một hạng yêu dưới mắt thầy cô và bạn bè thì dương ngọc mai sẽ là chàng trai ưu tú thành đạt trong tương lai họ không hề biết chàng học sinh thông minh hòa nhã đó từng hoạt động điệp báo từ năm m ộ ư ơ i tuổi mai hoạt động cứ như chơi học cũng như chơi thế mà luôn xuất sắc hoạt động tích cực đạt hiệu quả mà như không hành động là nghệ thuật của đ ề v i ê siêu hạng. Ở tuổi, thanh niên n hạng. thanh cường tráng như Mai mà không mềm lòng trước sắc tuổi Mai Ở trước mà mềm đ ẹ p thì cũng lạ. Nhất tình Phụng cũng có cảm người lạ. là lại Kim đẹp v ớ i a n h nhiều khô khan không chỉ Thực chế Trong trường ra bạn nói Ngọc Mai khô khan. Có đứa còn nói lớp PD cậu chỉ Thực ra Mai Mai cười. Mai kiềm cậu có đứa được s ự rung trước động mình n g của ư ờ i đẹp n g u y ễ n Kim p hạng ông nhiều lần nhắc nhở anh cháu phải cẩn thận tránh tiếp xúc nhiều với cô nữ sinh tên i phụng đó người đẹp thì tốt thôi nhưng cũng thường kéo theo hiểm họa vì quanh người đẹp luôn có nhiều kẻ theo đuổi mà đã theo đuổi thì phải để ý canh chừng trong đó có lính t r ắ n g và sĩ quan cộng hòa bọn này rất hung hăng háo thắng cháu đọc báo nghe đài thấy đó tụi lính bắn nhau g i à n h gái như cơm bữa mới thứ bảy vừa rồi ở vũ trường maxim xảy ra vụ đấu súng bởi ghen tuông làm chết hai sĩ quan không quân và một nữ tiếp viên mình đang hoạt động v i hết sức đề phòng biết đâu chuyện nhỏ sẽ làm hư chuyện lớn mai gật dạ cháu hiểu ngọc mai đã thấy những vụ ẩu đả giữa các nam sinh trong trường rồi giữa bọn lính và sinh viên sĩ quan ngay trước cổng trường mình nguyên do hầu hết là do các cô nữ sinh dưn dáng còn do người đẹp kim p h ụ thì khỏi nói và khi lớn lên mai mới thấu hiểu được mối tình sâu xa thầm kín của chú n a m bé với chị út thơm sau này chị út tâm sự với mai chị càng nghĩ càng thấy anh n a m là người thương chị nhất lúc đó chị đâu có biết chị chỉ coi ảnh như anh trai mình mai gật gù nghĩ cái chết của chú mình nghĩ cho cùng thì một phần cũng vì yêu vì người đẹp chú hy sinh cho người mình yêu tình yêu của chú lớn quá bao trùm cả tình yêu đồng loại chú dẹp hết những ích kỳ nhỏ nhen ghen tuông nếu chú không quay lại và hy sinh thì chắc ba người dưới hầm đã không còn mình phải tránh gặp phụng trong á đáng Giáp n những không Nâu dặn như、vậy. Năm sau, giữa Ngọc mai đậu tài toàn phần, lúc đó miền Bắc Việt Nam đã giành được độc lập sau chiến thắng điện biên lừng, tiên tướng võ Nguyên、Giáp、vang danh trên toàn h Chúa Hai phủ thế giữa giới. xui sau, đậu sau tuổi Mai túi tài Việt đại xẻo đã đó đã được độc đưa có. lúc Bắc vậy. võ lập t lễ r chiến tranh ngọc mai thấy quân dân bị thương vong nhiều anh muốn học ngành y để cứu chữa những người bị nạn sẵn lợi thế giỏi pháp văn mai ghi danh học pcb ở đại học sài gòn tức chuyên ngành lý hóa và cơ thể Mai đang học năm đang đầu học thì ông ba trần có lần gặp và hỏi anh Ba trần là bí ban báo danh của ông trần Văn Danh, Trần Trần trường ban tình ông Văn là mày i ề n Đông Nam、Bộ. Ông、ba、Trần có lần gặp Ba Bộ. có v hỏi anh, m à học ngành gì mai thưa cháu học ra bác sĩ ông ba trần nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nói tao muốn mày là kỹ sư điện chứ không phải là bác sĩ、Đến、đất nước mình sau này rất cần nhiều điện năng để sản xuất d ư ờ n g ngọc mai anh nghe lời thủ trưởng anh đăng ký vào trường kỹ thuật phú thọ nằm trên đường nguyễn văn thoại cũ nay là đại học bách khoa đường lý thường kiệt tp h h à n hcm ố Hồ h í i n h lúc đó những sinh viên có giấy chứng nhận đang học pcb được đăng ký học tự do thấy mai đi học xa chạy đi chạy lại về mất nhiều t h ờ i giờ và vất vả ông giáo thọ nói với con cha có người bạn thân ở đà nẵng mới đổi vào sài gòn làm ăn sinh sống ông tên nguyễn mẫn vừa gửi thư cho cha con cầm thư hồi âm của cha đến địa chỉ này trong thư cha có nhờ ông mẫn cho con trọ học tại nhà ông Ở ở đó còn có thể an tâm học tập và hoạt động. có còn học học an trọng nhà thể tâm tập hoạt Khi mai và ông mẫn cậu có đều biết t nhà ông rất u y y ề nghề n thống nho hành đông học và hành nghề đông y đã m y đời. Đặc i b ệ ô n giỏi Nguyễn Mẫn bí danh Võ Quyết Thắng, một cơ sở cách mạng. Ông Mẫn g Quyết một bí cách Võ rất cơ sở về nhãn khoa đã chữa cho nhiều bệnh nhân thấy l ạ i ánh sáng ở quê hương thành phố đà nẵng lường nghị nguyễn mẫn mở tiệm thuốc đông y c ờ hiệu hồi xuân nên nhiều người gọi ông là thầy hồi xuân Sau Hiệp định Dân Hè, 1954, c h í nhà quyền mới ở Quảng、nam、thuộc Xuân, thầy Nam Ngô Đình Diệp, đa số gồm những người cũ từng n mới gồm Diệp, biết thầy Hồi ở g đa chế độ cũ số theo cánh tà, tức thân cánh Do cộng. năm đó ông nguyên mẫn ở sài gòn là một trong các địa điểm nuôi dấu cán bộ và chiến sĩ kháng chiến giải phóng miền nam dưới vỏ bọc phó hội trưởng hội đông y sài gòn ông nguyên mẫn bí mật tham gia công tác nội thành thầy giáo thọ giới thiệu con trai mình là dương ngọc mai đến trọ học tại nhà ông mẫn cũng chính là muốn con nằm trong cơ sở để dễ hoạt động ngoài hành nghề đông y ông nguyên mẫn còn làm thơ soạn tuồng hát bội với bút hiệu là hiếu học con trai lớn của ông mẫn khi vào sài gòn đổi tên là nguyễn hiếu học ghép bút hiệu của cha là nhân sĩ trí thức yêu nước gặp ngọc mai là thanh niên tuổi trẻ đồng chí hướng và học hành giỏi giang ông nguyên mẫn rất thích cậu sinh viên kỹ thuật phú thọ đang trọ học tại nhà mình lại là con trai của bạn hai bác cháu thường đàm đạo rất tâm đắc quý a Mai, hai trao nhau Ngọc ông Nguyễn Mẫn thường người những thông tin cần gửi giáo thọ, tâm lời hỏi đổi với thiết. u thầy q vị và các bạn thân mến chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập ba của đế viên đất thủ rất cảm ơn s ự c h ú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn hẹn gặp lại mọi người trong tập bốn còn bây giờ đình duy xin chào chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc